Tôi ngồi trên giường, Christian cứ nặng nặc đòi sấy tóc cho tôi. Anh ấy khá thành thạo việc này, cứ nghĩ do đâu mà có được thành quả đó, thật chẳng thoải mái tiệu nào, nên tôi gạt phắt ý tưởng đó đi, đã hơn 2 giờ sáng và tôi muốn đi ngủ rồi đây. Christian cúi xuống nhìn tôi và ngắm nghía lần nữa trước móc treo chìa khóa trước khi trèo lên giường. Anh lại lắc đầu, vẻ chưa tin là thực. Thật tinh xảo, món quà sinh nhật đẹp nhất anh được tặng đấy. Anh liếc sang tôi, ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Còn tuyệt hơn cả bức áp phích có chữ ký của Giuseppe De Nattel. Đáng lẽ em đã trả lời sớm hơn, nhưng vì sắp sinh nhật anh, biết tặng gì cho anh chàng có hết mọi thứ rồi bây giờ, em nghĩ thế thì tặng chính em. Anh đặt chức mốc đeo chìu khóa xuống bàn bên cạnh giường, rồi xích lại gần tôi, kéo tôi vào lòng, tựa lưng vào ngực anh. Món quả tuyệt hảo, giống như em. Tôi nhách miệng cười dù thế anh cũng không thể thấy được Còn lâu em mới hoàn hảo được Christian Em đang cười trêu anh đấy hả cô Stilly Sao anh ấy biết nhỉ Có lẽ thế tôi cười khúc khích Em hỏi anh chuyện này được không Được chứ anh dụi vào cổ tôi Anh không gọi điện lúc trên đường từ Portland về Có phải thực ra là vì Rose không Anh đã lo khi để em ở nhà một mình với cậu ấy Christian không nói gì, tôi quay lại đối diện với anh, đôi mắt anh mở tròn xoe vì bị tôi bắt bẻ. Anh có biết thế là cực kỳ lỗ bịch không? Anh đã để gia đình mình và cả em phải căng thẳng biết nhường nào, mọi người đều yêu quý anh lắm đó. Anh chớp chớp mắt rồi nở nụ cười duyên dáng của mình. Anh đã không biết rằng em lại lo lắng như ấy. Tôi bĩu môi, đến bao giờ kẻ cứng đầu cứng cổ như anh mới chịu hiểu là anh luôn được yêu thương hả? Cứng đầu hả? Mắt anh nhướng lên kinh ngạc, tôi gật đầu, "Vâng, đúng đấy. Anh không hề nghĩ là xương đầu anh lại có độ dày đặc biệt hơn hẳn các vùng xương khác trong cơ thể mình đâu." "Em đang nói nghiêm túc đấy, đừng cố làm em cười, em vẫn còn hơi giận anh đấy, mặc dù phần nào ngu ngơ, khi anh đã về nhà an toàn và có lẽ khi em nghĩ..." Tôi ngập ngừng khi nhớ lại những giờ phút đằng đẵng đầy lo âu. "Hừ, anh biết em đã nghĩ gì đấy." Ánh mắt anh dịu lại, Anh đưa tay vuốt ve má tôi, anh xin lỗi mà, nhé. Cả người mẹ khốn khổ của anh nữa, thấy anh với bà mà xúc động lắm đấy. Tôi nói thêm, anh cười ngượng ngịu, anh chưa bao giờ thấy bà như thế. Anh chớp mắt, thì nhớ lại ấn tượng lúc nãy, phải rồi, chuyện phải ghê gớm lắm, thường thường bà luôn giữ được bình tĩnh, chắc hẳn bà phải sốc lắm. Thấy không, mọi người đều yêu quý anh. Tôi cười. Có lẽ giờ anh sẽ bắt đầu tin vào điều đó. Tôi nhưng gửi hôn anh thật dịu dàng. Chúc mừng sinh nhật anh Christian, thật mừng khi có anh ở đây bên em cùng chia sẻ ngày này và anh còn chưa được thấy em còn tặng gì cho anh vào ngày mai. À quên, hôm nay nữa đâu." Tôi tủm tỉm cười. "Còn nữa cơ à?" Anh khá bất ngờ, khuôn mặt bừng lên nụ cười đẹp mê hồn. "Vâng, thương ngài Grey, nhưng anh còn phải chờ đến lúc đó nhé." trào thẳng tỉnh giấc trong cơn mộng mị hay ác mộng gì đó, tim đện thình thịch, tôi hốt hoảng quay sang và thấy nhẹ cả người, Christian đang ngủ thiêm thiếp bên cạnh tôi. Tại tôi vừa nhúc nhích nên anh cũng cựa mình, vẫn ngủ tiếp, nhưng tay quẳng sang, đầu gối lên bờ vai tôi và thở đều đều. Căn phòng ngập tràn ánh sáng, đã 8 giờ rồi, Christian chưa bao giờ ngủ muộn thế, tôi lại nằm tiếp để nhịp tim chấn tĩnh lại, sao lại lo lắng thế nhỉ? Có phải hậu quả của chuyện đêm qua không? Tôi quay sang nắm nhìn anh, anh rề đây rồi, bình an, tôi hít vào một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh và chiêm ngưỡng khuôn mặt đáng yêu ấy, nét vẻ này giờ quá đỗi thân thương, mọi đường nét giờ đã khắc sâu vĩnh viễn vào trong tâm trí tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại trên audio trong Mic EZ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc ngủ, trông anh trẻ ra và tôi phì cười vì hôm nay là ngày anh vừa tăng thêm một tuổi. Tôi thấy hay lòng khi nghĩ đến món quà của mình. Ố ồ, anh ấy sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ tôi nên khởi đầu bằng việc mời anh bữa sáng ngay trên giường với cả Rose có thể vẫn còn ở đây. Tôi thấy Rose đang ở quầy ăn sáng thưởng thức một bát ngũ cốc. Khi thấy cậu ấy, tôi ngưỡng chín cả người, dù đã cố tự ngăn mình. Cậu ấy biết tôi đã dành chọn đêm qua với Christian còn gì, thế sao đột nhiên tôi lại ngưỡng? Đâu phải tôi đang khỏa thân hay hớ hênh gì, tôi mặc một chiếc áo trỏng lụa dài chấm gót cơ mà. Chào cậu, Rose. Tôi cười tươi, thẳng nhiên như không. Chào, Anna. Mặt cậu bạn sáng ngời, rất vui vẻ khi thấy tôi. Chào cậu. Chẳng có tẹo dấu hiệu nào trêu chọc hay tà ý trong thái độ của cậu ấy. Ngủ ngon chứ? Tôi hỏi thăm. Ừ, ở trên kia ngắm được nhiều cảnh phết. Phải đây, cảnh đẹp hiếm có đấy nhỉ. Giống y như chủ nhân của chỗ này. Có muốn một bữa ăn sáng thực sự không? Tôi trêu, thích chứ. Hôm nay là sinh nhật Christian, mình sẽ mang bữa sáng lên cho anh ấy tại giường. Anh ấy dậy chưa? Chưa. Chưa. chắc tại hôm qua nên còn mệt lắm. Tôi vội nhìn lẳng đi rồi về phía tủ lạnh để cậu ấy không thấy tôi đỏ mặt. "Chậc, chị là Jones thôi mà." Khi lấy trứng và thịt xông khói từ tủ ra, tôi thấy Jones đang cười tôi. "Cậu thực lòng thích anh ấy phải không hả?" Tôi bĩu môi. "Mình yêu anh ấy, Jones à." Mặt cậu ấy tròn xoe rồi cậu bạn phì cười. "Sao mà không yêu được cơ chứ?" cậu ấy bất đẻ, vung tay khắp căn phòng rộng lớn. Tôi quắc mắt, "Thế đấy, cảm ơn." "Ơ kìa Anna, đùa thôi mà. Cha cha, cách nghĩ này cậu luôn nhắm vào tôi chăng, rằng tôi cưới Christian chỉ vì tiền?" "Nói thật chứ, mình đùa thôi, cậu cũng chẳng bao giờ là kiểu con gái như thế." "Làm trưng trắng chắc cậu thích nhỉ?" Tôi hỏi, chuyển sang chuyện khác, không muốn đôi co. "Ừ. Cả anh nữa." Christian nói khi ung dung bước vào phòng sinh hoạt chung, "Quỷ thần ơi, anh ấy mặc mỗi chiếc quần pyjama, cặp quần bám hờ hững thật gây cảm ở quanh hông." "Chào Jones." Anh gật đầu, "Chào Christian." Jones đáp lại với vẻ nghiêm nghị. Christian nhìn sang tôi và cười khêu khích trong khi tôi nhìn sững sờ. Anh ấy cố tình làm thế, tôi nheo mắt lại, cố gắng lấy lại thăng bằng mà không được. Nét mặt Christian thoáng thay đổi, anh ấy hiểu tôi biết anh ấy định làm gì và anh ấy mặc kệ. "Em định mang bữa sáng lại dừng cho anh." Đừng về bước tới, anh chàng tay ôm người tôi, ngửa cầm tôi lên rồi hôn chụt chụt một cái thật ướt át lên môi tôi, chẳng giống anh chàng 50 triệu nào. "Chào buổi sáng, Anastasia." Anh ấy thốt lên, tôi muốn chận mắt lên và nhắc anh cư xử đàng hoàng, nhưng hôm nay là sinh nhật anh ấy mà. Tôi ngượng chín, sao anh ấy tỏ ra châm hũ thế nhỉ? "Chào buổi sáng Christian, chúc mừng sinh nhật anh." Tôi mỉm cười, thế là anh ấy đáp lại ngay. Anh đang ngóng chờ món quà sinh nhật nữa. Anh ấy nói ra, và thế đấy, tôi đỏ bừng bừng như sắc màu của căn phòng đỏ và lo lắng liếc sang phía Rose, cậu ta trông như thể đang phải nuốt một món gì nghẹn nghẹn lắm. Tôi quay đi và bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Thì hôm nay cậu định làm gì, Rose? Christian hỏi, tự nhiên đằng hoàng khi ngồi xuống chiếc ghế đầu. Tôi sẽ đi thăm ba tôi và bác Ray, dựng của Anna. Christian nhăn trán, hai người biết nhau à? Vâng, họ cùng ở trong quân đội với nhau, họ mất liên lạc tới khi tôi và Anna học cùng đại học. Thật là hay, giờ họ thân nhau lắm, chúng tôi sẽ đi câu cá sáng ngoại. Câu cá à? Christian thành thực quan tâm. Vân, xâm nức vùng ven biển này sẽ vớ được những mẻ cá đậm, đám cá hồi theo dòng có thể rất lớn. Đúng thế, anh Elias và tôi từng có lần câu được cá hồi nặng 16 cân đấy. Họ đang trao đổi về vấn đề câu cá đấy ư? Mấy trò câu cá đó thế nào, tôi chẳng hiểu gì cả.